Trường 77 2D Cỗ xe vừa chuyển bánh, Albert đã quay sang nhìn báo tước Monte Cristo, anh cười. Ngài thấy vai trò của cậu ấm Cavalcanti thế nào? Tôi cho rằng cậu ta không cần ngài phải nâng đỡ nữa. Ông cho rằng Andre đang tấn công tiểu thư Eugenie phải không? Tôi cam đoan là như vậy. Ngài không non thấy cặp mắt cậu ta long lên và giọng nói uốn éo đường mạch đầy gợi tình. Rõ ràng cậu ta đang tìm cách chiếm đoạt trái tim cô nàng. Thế còn ông? Đối với tôi, cô ta lạnh nhạt. Còn nam tức đang la ghét tôi ra mặt và chỉ nay mai là sẽ cấm cửa tôi. Đấy rồi ông xem. Cỗ xe dừng lại trước cửa nhà Bá tước Mông Tơ Kisto. Bá dẫn An vào và kéo chuông. Mấy phút sau, Ali bưng vào một khay nước trà và hai chiếc điếu ống. An hút thuốc, khen ngon và lắng tai nghe tiếng đàn lục huyền ở đâu đó giống như tiếng đàn guitar. Ông thật là một người có duyên nợ với âm nhạc. Mông Cristo gật gù. Ông vừa thoát tiếng dương cầm của tiểu thư Đăng La thì nay lại vướng vào tiếng lục huyền cầm của Hayde. Hayde ôi một cái tên tuyệt vời đẹp giống như một nhân vật của Byron cô ta có thể đáng giá ngàn vàng. Đúng thế cô ta, cô ta đã từng sống trên nhung lụa vàng bạc như trong câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Cô ta là một nàng công chúa hay sao? Phải. Ông có nghe nói đến quốc vương ở Janina không? Có chứ, chính cha tôi đã giúp việc quốc vương Ali Tebelin. Hayde là con gái quốc vương đó. Sau khi đất nước bị loạn lạc, cô ta bị đem ra chợ bán và tôi đã mua được. Ngài có thể giới thiệu tôi với cô ta được không? Được chứ, nhưng với hai điều kiện. Một là không được lộ cho ai biết về cuộc gặp mặt này. Hai là không cho cô ta biết là cha ông đã phục vụ cha cô. Anber giơ tay xin thề. Bá tước kéo chuông gọi Ali bảo đi báo cho Hayde chuẩn bị tiếp khách. Một lát sau, Monte Cristo dẫn Anber vào phòng cô gái Hy Lạp. Cô đang ngồi xếp bằng tròn trong chiếc giường thấp, trước mặt là cây đàn lục huyền. Khi nhìn thấy khách lạ, cô ngước mắt lên nhìn Bá tước. Bá tước đi đến bên cô chìa tay ra, cô gái cầm lấy hôn, rồi hỏi bằng tiếng Hy Lạp: Đức ông đưa ai đến với em vậy? Một người anh em, một người bạn. Một người quen bình thường hay một kẻ thù? Bạn tôi. Mông tựa Christo đáp bằng tiếng Hy Lạp. Tên ông ta là Tử Tước An người mà ta đã cứu thoát khỏi tay bọn cướp ở Roma ấy mà. Em có thể nói tiếng Ý với ông ấy. Hãy đem mời báo tước vào và An ngồi xuống ghế xếp rồi bảo Ali mang cà phê lên. Cô uống cà phê không đường theo kiểu Ả Rập. Hai người hầu gái bưng vào hai cái khay để bánh ngọt và kem. Thưa cô, anh bé nói mà không giấu nổi sự ngạc nhiên. ngồi trong căn phòng này tôi có cảm tưởng là lạc vào đất nước phương đông thật sự, chứ không phải như tôi hằng mơ ước và tất cả đã làm tôi phải kinh ngạc và hoa mắt. cô phải xa rời tổ quốc từ năm bao nhiêu tuổi? hồi đó em mới lên năm, nhưng đến ngày nay em vẫn nhớ lại từng chi tiết quãng đời thơ ấu. em không thể quên được hình ảnh của một quá khứ đầy đau thương và gian khổ, nó đã khắc sâu vào tâm hồn em. Không gì có thể phai mờ được Nói xong Cô thở dài cặp mắt cô ngước lên nhìn bá tước Cặp lông mi uốn cong Ánh lên một vẻ u buồn thầm lặng Bá tước nhìn cô dường như muốn nói Cô cứ kể tiếp đi Xin cô tiếp tục cho Albert dục, Tôi xin thề với cô là tôi rất sung sướng Được nghe chuyện của cô Năm em hơn bốn tuổi Một đêm em đang ngủ say Trong cung điện Janina Thì bỗng nhiên mẹ em gọi em dậy ôm em trong tay và tất tả đi xuống một cầu thang đá rộng. Phía sau là những tỷ nữ của mẹ em. Họ vác những hòm đựng quần áo và tư trang tiền bạc và có độ hai chục lính ngự lâm đi hộ vệ, tay cầm vũ khí, tay cầm đuốc. Tất cả mọi người đều có vẻ sợ hãi, cuống quýt Đi sau cùng là cha em, mặc nhung phục, đeo kiếm, tay cầm một khẩu súng ngắn. Cha em là quốc vương Janina, một người nổi tiếng, có tài thao lược. đã từng làm cho đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ phải kiêng nệ. Biết rõ âm mưu nổi dậy của cha em, Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ phái một viên tướng đến bắt cha em. Cha em bèn cử một sĩ quan cố vấn Pháp đến điều đỉnh với Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ. Sĩ quan đó là một người rất thân cận, được cha em rất tín nhiệm. Albert đột nhiên cắt ngang câu chuyện hỏi, người sĩ quan đó, cô có còn nhớ tên không? Mùng Cristo Christo trao đổi với cô gái, một ánh mắt rất nhanh, Albert không nhận thấy được. Hay Đê liền trả lời, không, em không nhớ, nhưng có thể là sau này em sẽ nhớ, lúc đó em sẽ nói. Anh bé định nói tên bố mình, lên thử thì báo tước đã để tay lên môi ra hiệu im. Anh bé sực nhớ tới lời thẻ, vội vàng im ngay. Hay Đê kể tiếp. Trong lúc chờ đợi cuộc điều đình, cha em cho gia đình ra ẩn náu ở một tòa lâu đại riêng xây dựng ở giữa hồ. Cha em dẫn mọi người xuống thuyền đi ra tòa lâu đài riêng ấy. Trong thuyền, ngoài những người chèo chỉ có những người hầu gái, cha em, mẹ em, em và Silim, một vệ sĩ trung thành của cha em. Chúng ta đi đâu mà vội vã thế này hả mẹ? Em hỏi mẹ em. Mẹ em đáp, chúng ta chạy trốn đấy con ạ. Đến lâu đài, người ta dẫn mẹ con em xuống một cái hầm. Trong hầm đã để sẵn 6.000 cái túi, trong chứa 25 triệu đồng bằng vàng. và hai trăm thùng phi chứa đựng 3.000 cân thuốc súng. Bên cạnh những thùng thuốc súng, cha em cắt Selim đứng gác ở đấy ngày đêm, tay cầm một cái giáo, đầu giáo là một mồi lửa. Khi nào được lệnh của cha em, Selim sẽ châm mồi lửa vào những thùng thuốc súng, làm nổ tung tất cả người lẫn của. Em không còn nhớ mọi người phải ở dưới đó bao nhiêu lâu, vì hồi đó em chưa có ý thức về thời gian. Chỉ biết rằng, Những người tỷ nữ hiểu vấn đề gì sẽ xảy đến cho, cho nên ngày đêm họ khóc than và cầu kinh. Thỉnh thoảng, cha em lại cho phép hai mẹ con em ra ngoài hầm chơi. Đó là những giờ phút vui sướng của em vì không phải nhìn thấy cảnh trong hầm, những bóng đen khóc than và mũi giáo cháy sáng của Selim. Cha em ngồi trước một cửa sổ lớn phóng tầm mắt ra tận chân trời xa xăm, mong chờ xuất hiện một bóng thuyền. Trong khi đó mẹ em nằm nghiêng tựa đầu vào vai cha em Còn em thì chơi dưới chân Đó là những giờ phút hạnh phúc nhất đời em Một buổi sáng cha em cho người tìm mẹ em và em đến Em thấy cha em khá bình tĩnh Nhưng nét mặt nghiêm nghị hơn thường lệ Cha em bảo mẹ em Vasiliki Em cố gắng bình tĩnh Chỉ nội nhật hôm nay là sẽ xong xuôi Ngày hôm nay sứ thần sẽ về Và số phận ta sẽ được định đoạt Nếu có khoan hồng hoàn toàn, chúng ta sẽ chiến thắng trở về Janina. Trái lại, chúng ta sẽ chạy trốn. Nhưng nếu họ không để chúng ta chạy trốn thì sao? Mẹ em hỏi, ồ, em cứ yên tâm, cha em mỉm cười, Selim và ngọn giáo và bó đuốc sẽ cho chúng biết, chúng muốn ta phải chết, nhưng lại không muốn chết với ta. Mẹ em chỉ trả lời bằng những tiếng thợ dài, cha em lại tiếp tục quan sát trốn chân trời xa xăm qua làn khói thuốc lá. bỗng nhiên cha em giật lấy cái ống nhỏm chĩa ra xa một cái thuyền hai ba cha em lẩm bẩm bốn cái em phasiliki giờ phút quyết định đã đến em hãy đưa con xuống hầm em không muốn xa chúa công mẹ em kêu lên nếu chúa công chết em sẽ chết theo đi ngay xuống hầm cha em quát thế là mẹ con em lẩm lũi xuống hầm cha em còn kéo em lại ông đặt đôi môi nóng bỏng lên trán em ôi đó là cái hôn cuối cùng, nó hãy còn ở trên trán em đây, chỗ này đây. Lúc đó, có đến hai mươi vệ sĩ ngồi dưới chân cha em hoặc nấp sau những mô đất, tay cầm súng, đạn chất đống rải rác ở dưới đất. Mẹ con em xuống hầm, Selim vẫn đứng ở vị trí. Mẹ em đi lấy mấy cái gối đặt xuống cạnh Selim. Chúng em ngồi xuống đấy chờ. Trong những giờ phút nguy hiểm nhất, những trái tim tận tâm nhất thường hay tìm đến nhau. Và mặc dù em còn bé, Em cũng cảm thấy một tai họa lớn đang lơ lửng trên đầu mọi người. Albert vẫn thường được nghe kể chuyện không phải là do cha mẹ anh. Cha mẹ anh chẳng kể chuyện đó bao giờ, mà là do người ngoài kể về những giờ phút cuối cùng của quốc vương Janina. Anh cũng đã đọc một số chuyện nói về cái chết của vị quốc vương đó, nhưng qua giọng nói của cô thiếu nữ, câu chuyện đó như được sống lại. Anh vừa say mê, vừa ghê sợ. Còn Haydee, Khi nói đến những kỷ niệm ghê gớm ấy, cô dừng lại một lát, cô như một bông hoa rũ xuống trong cơn bão táp. Cô gục xuống bàn tay và cặp mắt cô nhìn vào cõi xa xăm, như còn trông thấy ở chân trời là nước xanh thắm của hồ Gernina. Mont Cristo nhìn cô với một vẻ quan tâm và thương hại đặc biệt. Ông động viên cô: "Thế nào, con gái ta, cứ tiếp tục đi chứ?" Hayde ngẩng đầu lên như vừa tỉnh một cơn mộng, tiếp tục Lúc bấy giờ, vào quáng 4 giờ chiều, nhưng vì là ở dưới hầm, nên đã tối om, chỉ còn một đốm lửa như ngôi sao nhấp nháy ở trên bầu trời tối đen, đó là bó đuốc của Selim. Mẹ em đi ra phía cầu thang nghe ngóng. Họ đang lại gần, miễn là họ mang lại hòa bình và cuộc sống. Hoàng hậu sợ điều gì chứ, Selim nói bằng giọng kiêu hãnh, nhưng khoan thai. Nếu họ không đem lại hòa bình, thì chúng ta sẽ cho chúng cái chết. Selim, mẹ em khẽ hỏi, mật lệnh của chúa công là thế nào? Nếu chúa công gửi cho tôi con dao găm, tức là mọi việc hỏng bét, tôi chỉ còn việc châm lửa vào thuốc súng. Nếu người gửi cho tôi cái nhẫn của người, là hòa bình, là cuộc sống. Bỗng nhiên, em nghe thấy như là có tiếng reo hò. Chúng em nghe ngóng, đó là những tiếng reo hò mừng vui. Tên của vị sĩ quan Pháp được hô đến mấy lần, chắc chắn là ông ta đã mang lại hòa bình rồi. Những tiếng ồn ào lại càng tăng gấp bội, tiếng những bước chân lại gần, rồi tiếng người bước xuống bậc thang. Chẳng bao lâu một bóng đen xuất hiện. Ai? sê quát, bất cứ ai, cũng phải đứng lại đã. Vinh quang thay quốc vương, người đã được khoan hồng rồi. Không những tính mạng người được bảo toàn, mà của cải của người được giao trả nguyên vẹn. Mẹ em giao lên một tiếng vui mừng ôm chặt lấy em và định chạy ra. thấy thế sê quát lên. Đứng lại, tôi cần phải thấy cái nhẫn đã. đúng đấy mẹ em nói và quỳ xuống hai tay nâng em lên cao đồng thời cầu chúa cho em đến đây hai đê lại ngừng lại do quá xúc động mồ hôi đã chảy trên trán tái xanh của cô và giọng cô nghẹn ngào nức nở mông tơ cristo đứng lên cầm lấy bình nước lạnh rót vào cốc rồi đưa cho cô dịu dàng nói con gái ta hãy can đảm lên chứ hai lau nước mắt và mồ hôi trên trán xong lại tiếp tục Mắt chúng em đã dần dần quen với bóng tối. Selim thét to, cho xem mật hiệu. Được, phải Viết nói, tôi mang cho anh cái nhẫn của quốc vương đây. Nói xong người đó giơ tay lên quá đầu, nhưng vì ánh sáng không rõ, khoảng cách hơi xa, nên Selim chẳng nom thấy gì cả. Tôi chẳng nom thấy gì hết, Selim nói. Nếu vậy, anh lại gần đây, hoặc để tôi lại gần. Hai cách ấy đều không được, để cái nhẫn xuống đất và lùi xa ra. Cho đến khi nào ta trông thấy nó thì thôi. Được, phái viên đồng ý. Rồi hắn đệ vật làm tin xuống đất và lùi đến chỗ quy định. Tim mọi người hồi hộp, đúng là cái nhẫn rồi, nhưng không biết có phải là của cha em không. Selim vẫn cầm bó đuốc cháy, đi đến chỗ đệ vật. Soi ánh đuốc vào rồi nói, đúng cái nhẫn của chúa công, được rồi. Nói xong, Selim vứt cái đuốc xuống đất, lấy chân dẫm lên, để dập tắt nó. Tên phái viên reo lên một tiếng vui mừng, rồi vỗ tay một cái. Lập tức, có bốn tên lính Thổ Nhĩ Kỳ chạy đến, và Selim bị ngã gục xuống vì năm vết dao găm. Xong, chúng lao xuống hầm, xông vào các túi vàng. Trong khi đó, mẹ em bế thúc em, nhanh nhẹn luồn vào cái lối ngọn nghèo trong hầm, chạy đến được một cái cầu thang bí mật dẫn lên lầu. Nơi đó đang diễn ra một cuộc hỗn loạn ghê gớm. Lúc mẹ em sắp sửa đẩy cánh cửa nhỏ, thì chúng em nghe thấy tiếng nói dữ dội của cha em. mẹ em vội ghé mắt vào một kẽ hở của cánh cửa một kẽ hở nữa cũng vừa tầm mắt em em trông thấy được cha em hỏi một người cầm tờ giấy có chữ vàng các ông muốn gì chúng ta muốn truyền lệnh của đấng tối cao cho ngươi ngươi có nhận ra dấu ấn này không thấy rồi cha em nói nếu vậy thì đọc đi đấng tối cao muốn lấy đầu ngươi cha em thét lên một tiếng cười rùng rợn hơn cả một lời đe dọa cha em chưa dứt tiếng cười thì hai tay người đã bắn ra hai phát súng ngắn và giết chết hai đứa. Những vệ sĩ nằm giải sát ở xung quanh cha em liền nhổm cả lên cùng bắn với cha em. Căn buồng lúc ấy tràn ngập lửa và khói. Cùng lúc ấy, phía bên kia cũng nổ súng và những viên đạn đã xuyên thủng lỗ chỗ những tấm ván xung quanh em. Ôi đẹp đẽ thay, vĩ đại thay quốc vương Ali Tebelin, cha em. Ở giữa nơi khói đạn, thanh gươm lăm lăm trong tay, mặt sạm đen thuốc súng, xông vào giữa quân thù. Selim! Cha em thét lên! Selim! Thi hành nhiệm vụ đi! Selim chết rồi, một giọng như từ sâu thẳm đáy lâu đài quát lên. Quốc vương Ali, ngày nguy rồi. Đồng thời, một tiếng nổ dữ dội vang lên, và những tấm ván xung quanh chỗ cha em vỡ tung, ba bốn vệ sĩ ngã xuống. Cha em gầm lên, thò tay vào các lỗ đạn, và nhổ bật một tấm ván lên. Nhưng cùng lúc đó, Hai mươi phát súng bắn từ ngoài vào qua cửa vừa mở. Cha em thét lên hai tiếng, người đã bị trúng đạn. Tuy vậy, người vẫn đứng sững trước cửa sổ. Mẹ em lay cánh cửa định vào cùng chết với cha em, nhưng cửa đã khóa bên trong. Rồi, cha em khuỵ một chân xuống. Ngay lúc đó, có đến hai mươi cánh tay vươn lên cùng với súng, gươm, dao găm bổ xứng người cha em. Với những tiếng hò hét của bảy quỷ sứ. Mẹ em ngã nhào xuống đất, ngất lịm đi. Cùng lúc đó, em ngã lăn ra. hai đê buông thõng hai cánh tay xuống, khẽ riêng lên một tiếng và ngước mắt nhìn bà Tước như muốn hỏi xem bà Tước đã hài lòng về sự chấp hành mệnh lệnh của cô chưa. Bà Tước đứng lên, lại gần đó, cầm lấy tay cô và nói bằng tiếng Hy Lạp. Em hãy nghỉ một chút đã và hãy can đảm lên với niềm tin vào Thượng Đế sẽ trừng trị những tên phản bội. Anh bè kinh hãi nhìn nét mặt tái xanh của Hayde, nói Câu chuyện khiếp đảm quá, thưa bà Tước, bây giờ tôi thấy hối hận, vì đã quá thóc mắt. Chẳng hề gì đâu. Nói xong, môn tư Christo đặt nhẹ tay lên đầu Hayde rồi nói tiếp. Hayde là một cô gái dũng cảm, đôi khi nhìn thấy sự an ủi trong việc kể lại nỗi thống khổ của mình. Thưa đức ông, cô thiếu nữ vội vàng nói Vì rằng những nỗi thống khổ của em... nhắc nhở em nhớ đến những công ơn của đức ông. Albert nhìn cô ngạc nhiên vì cô chưa hề đả động đến điều mà anh muốn biết nhất là cô đã trở thành nô lệ của bá tước như thế nào. Hay đây thấy cùng một lúc cái nhìn của bá tước và của an Albert có chung một ý nguyện. Cô bèn kể tiếp. Khi mẹ em tỉnh dậy, mẹ con em đã bị bắt và dẫn đến trước mặt một tên tướng thổ. Hãy giết tôi đi, mẹ em nói. Đừng có xúc phạm đến người vợ quá của Ali. ta không giải quyết việc của mụ Tiên tướng thổ đáp vậy thì ai chủ mới của mụ ông ta kia kìa và tên tướng đó đã chỉ cho mẹ em tên cố vấn sĩ quan pháp kẻ đã gây nên cái chết của cha em albe liền hỏi cắt ngang vậy là bà và cô trở thành nô lệ của con người đó không hay đề đáp hắn không dám nhìn mẹ con em hắn đem bán mẹ con em cho tên lái buôn nô lệ ở constantinople Mẹ con em phải đi qua nước Hy Lạp trong trạng thái nửa sống nửa chết. chiếc hoàng cung, em thấy đông nghịt người đang vây quanh tò mò đứng xem một vật gì đó. Mẹ em dõi theo cặp mắt của họ rồi đột nhiên hét lên một tiếng chỉ cho em cái đầu lâu có viết bằng chữ Đây là đầu lâu của tên Ali Tebelin, quốc vương Janina. Em vừa khóc vừa lay gọi mẹ em. Mẹ em đã chết rồi. Em được đưa ra chợ. Một người Mỹ giàu có đã mua em về khi em mới 13 tuổi, lại bị đem bán cho quốc vương ma mút. Mông nói tiếp, tôi đã chuộc cô từ tay quốc vương ma mút, như tôi đã nói với ông, bằng một viên ngọc bích giống như viên ngọc mà tôi đã dùng để đựng những viên thuốc. Sau khi kể xong, đê cầm tay bá tước nâng lên môi rồi nói, ôi, đức ông thật là nhân đạo và cao cả. Em có diễm phúc được làm nô lệ của đức ông Albert ngồi thẫn thờ như người mơ ngủ Bà Tước bảo anh Ông uống nốt tách cà phê đi Câu chuyện kết thúc như vậy đấy mươi 78 Tin từ Janina Frank như người mất hồn Bước ra khỏi phòng ông già bại liệt Và hai giờ sau, anh gửi cho Villefort một bức thư tuyên bố, xóa bỏ cuộc hôn nhân của mình với Valentin, vì hai gia đình Depinay và Villefort là kẻ thù, không thể kết thân được. Villefort từ trước đến nay vẫn cố tình che giấu việc làm của cha, chẳng ngờ bị ông già tự ý phơi bày sự thật, làm cho y điếng người. Y bèn nói dối vợ là sau khi ông Noaché gặp Frank, ông già rối loạn thần kinh nên cuộc hôn nhân phải tạm hoãn. còn Valentin thì vô cùng sung sướng đi báo tin mừng cho chàng Maximilian. Max rất miến phục ông già đã giữ lời hứa bảo vệ tình yêu cho hai người. Ngày hôm sau, ông Noche sai người mời ông quản khế đến hủy bỏ tờ chúc thư cũ và làm một di chúc mới để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái với điều kiện không được để hai ông cháu xa nhau. Như vậy là cộng với gia sản của hậu tước mê răng bây giờ Valentin đã có một số lợi tức. hàng năm là 30 vạn franc. Một buổi sáng sau khi đã tiếp bá tước Monte Cristo và theo gợi ý của bá tước, bá tước Democsep diện bộ quân phục cấp tướng, đeo đầy đủ các huân chương trên ngực, lên xe đi tới nhà Đăng la Nhà tư bản quý tộc đang ngồi trong phòng tính toán sổ sách, bước ra tiếp ông bạn cũ với bộ mặt lạnh lùng và miệt thị. "Thưa ngài nam tước," Mocksep nói, Tôi đến đây để nhắc nhở ngài lời hứa hẹn của chúng ta trước đây về cuộc hôn nhân giữa tiểu thư Eugenie và con trai tôi là Tước, Tử Tước, Albert de Mocsep. Thưa ngài bà Tước, đang la cau mày và từ tốn đáp. Vấn đề này tôi cần phải suy nghĩ thêm đã. Ô hay, có điều gì cần suy nghĩ thêm nữa chỉ, khi mà chúng ta hứa hẹn với nhau từ 8 hôm nay rồi? Hay là ngài Nam Tước đã thay đổi ý kiến? Không. Tôi chỉ chưa có một quyết định rõ rệt đấy thôi. Thưa ngài Nam Tước, Móc Xép cố kìm hãm cơn giận. Tôi thích tưởng chúng ta đã quen biết nhau từ lâu, nếu vì một lý do nào đó, ngài chả nên giấu tôi làm gì. Đăng La nhìn thẳng vào mặt Móc Xép, nhưng tiếc rằng tôi không thể cho ngài biết rõ sự thật được. Như thế có nghĩa là ngài cự tuyệt. Móc Xép mắt nảy lửa, nói xong cầm mũ bước ra ngoài. Đăng La nhận thấy, Không một lần nào Móc Xép dám hỏi thẳng Đăng La như vậy, hôm nay có phải vì thái độ của Móc Xép mà Đăng La khước từ chăng? Buổi chiều hôm đó, Đăng La có một cuộc hội kiến rất lâu với một số bạn, còn Andre Cavancanti cũng có mặt trong phòng khách của các bà, các cô và ra về sau cùng. Hôm sau ngủ dậy, Đăng La bảo hầu phòng đưa báo vào. Hắn đọc thấy trong tờ Vô Tư do Bô Sang làm chủ bút có đăng một bài nhan đề. Người ta đưa tin từ Genina. Đọc xong bài báo, hắn nghĩ thầm. Tốt lắm, đây là một bài nói về đại tá Phép Năng. Chắc chắn là sẽ thay lời ta giải thích cho Mocsep. Cùng lúc đó, tức là vào khoảng 9 giờ sáng, Anbe mặc lễ phục đen, đeo găng tay trắng trịnh trọng đến nõa cửa nhà Bá tước Mung Bá tước tiếp anh trong phòng khách. Anbe nói, Thưa báo tước, xin lỗi tôi đã làm phiền ngài và báo ngài biết. Tôi đã có lời thách đấu và hôm nay tôi sẽ đấu gươm để bảo vệ danh dự cho gia đình tôi. Ông nói gì mà quái gở thế? Vâng, tôi yêu cầu ngài đi làm chứng cho tôi. Lạ thật, thì ông quyết định đấu với ai? Với bô xăng, chủ bút báo vô tư. Nói xong, Albert rút tờ báo trong túi ra, đưa cho báo tước, đọc bài báo sau. Người ta đưa tin từ Janina. Chúng tôi vừa nhận được một tin đặc biệt. mà cho đến nay chưa một ai biết quốc vương Zanina Ali Tebelin đã bị một sĩ quan người Pháp phản bội và lâu đài của ông đã bị quân Thổ Nhĩ Kỳ chiếm. viên sĩ quan đó tên là Fechner. Cristo liền hỏi: thế sao việc này có liên quan gì đến ông? có chứ tên thật của cha tôi là Pháp Năng và người đã từng làm cố vấn quân sự cho quốc vương Tebelin. nhưng ai dám đoán rằng bá tước móc cùng với viên sĩ quan Pháp phép Năng kia là một. Hơn nữa, sự việc xảy ra đã từ hơn hai chục năm nay rồi. Đó chính là bằng chứng của sự vu khống. Bởi vậy, tôi sẽ phái hai nhân chứng đến báo cho Bô Sang biết. Một, là y phải cải chính. Hai, là y phải cùng tôi quyết đấu. Tôi không thể tha thứ cho người đã bôi nhọ tên tuổi của cha tôi. Bô Sang sẽ chẳng phải mất cất công cải chính gì đâu, vì ông ta sẽ trả lời... là trong quân đội Hy Lạp có thể có đến dăm chục sĩ quan tên Phát Năng trả lời như vậy tôi cũng cứ quyết đấu ôi tôi muốn rằng vấn đề đó phải được tiêu tan hết cha tôi một quân nhân cao cả một sự nghiệp vinh quang như vậy hoặc là ông Bồ Sang sẽ phải chú thích thêm là chúng tôi có cơ sở để tin là tên Phát Năng không có liên quan đến báo tức được mất xếp cũng có tên là Phát Năng tôi muốn là phải được cải chính hoàn toàn tôi không bằng lòng như thế Vậy ông nhất định cử nhân chứng đến. Vâng. Ông làm như vậy là sai lầm đấy. Mong từ Cristo ngăn lại. Như vậy có nghĩa là ngài từ chối lời thỉnh cầu của tôi. Tôi không nói rằng ông không nên thách đấu. Tôi chỉ muốn nói rằng đấu gươm là một vấn đề hệ trọng. Ông cần phải suy nghĩ cho kỹ đã. Để bảo vệ danh dự cho cha tôi, tôi chẳng cần phải suy nghĩ kỹ gì cả. Ồ, ông nóng nảy quá đấy. Ông hãy nghe tôi đây. Tôi giả sử như... Ông đừng giận tôi về điều tôi sắp nói ra nhé. Xin ông cứ nói. Tôi giả sử như... Tin đó đúng sự thật. Một người con không thể chấp nhận một giả thiết như thế để có hại đến danh dự người cha mình được. Ôi, sao ông khó tiếp thu ý kiến thế? Không phải thế đâu, nếu ý kiến đó là của một người bạn. Thế tôi có phải là bạn ông không? Mông từ Cristo hỏi. Có chứ? An vẻ đáp. vậy tôi xin khuyên ông thế này, trước khi gửi nhân chứng đến Bosang, ông hãy tự mình thẩm tra lại đã. ví dụ, ông thăm dò Hayde xem sao. tôi không muốn có một phụ nữ dính dáng vào chuyện này. nếu vậy, tôi không thể chiều theo ý muốn của ông được. thôi được, tôi sẽ nhờ Frank và Sato Renault, và bây giờ tôi sẽ đích thân đến báo cho Bosang. nói xong, Anbe từ biệt Mungto lên xe đến tòa báo. buộc sang tiếp anh rất niềm nở. Ồ, cậu đến có việc gì, sao mặt lại hằm hằm thế kia? Chỉ vì bài báo, người ta đưa tin từ Janina, đăng ngày hôm qua, việc này có hại đến danh dự của cha tôi, cậu là bạn thân của tôi, mong rằng cậu sẽ cải chính tin này. Cũng được, nếu nó không đúng sự thật, tôi sẽ cho thẩm tra lại. Không cần thẩm tra gì cả, cậu phải cải chính ngay, nếu không, chúng ta sẽ phải thanh toán với nhau bằng gươm. Cậu ăn bè ạ. Bô sang bình tĩnh Tôi xin nói để cậu biết Là bài báo đó không phải do tự tay tôi viết Nhưng cậu làm tôi phải quan tâm đến nó Nó sẽ tồn tại cho đến khi nào Nó được cải chính hoặc xác nhận Vậy tôi sẽ cự người làm chứng đến Anh đứng dậy Nói một cách trịnh trọng Ông sẽ thảo luận với họ về địa điểm Và vũ khí nhé Hoàn toàn đồng ý Và ngay chiều nay hoặc sáng mai là cùng Chúng ta sẽ quyết đấu Chưa đâu, chưa đâu Tôi sẽ ra bãi khi nào thấy cần thiết Và theo ý tôi Tôi có quyền cho ý kiến Vì là người bị thách Theo ý kiến tôi thì chưa đến lúc đâu Tôi biết là cậu đấu kiếm rất cử Và tôi cũng không đến nỗi kém Cuộc đấu giữa chúng ta là một cuộc đấu quan trọng Vì cậu là một người can đảm Và tôi cũng vậy Tôi không muốn giết cậu Hoặc tôi bị giết một cách vô cớ sau đó, bây giờ tôi xin đặt một vấn đề rõ ràng Là tôi yêu cầu ba tuần lễ nữa Ba tuần lễ nữa, cậu sẽ lại đây, tôi sẽ nói với cậu, vâng, sự việc đó là sai, tôi xin cải chính, hoặc sự việc đó có thật, và tôi sẽ tuốt gươm ra khỏi vỏ, hoặc lấy súng ra khỏi hộp, tùy theo. Albert thấy bạn nói có lý, có lẽ, nên mặc dù đang rất giận dữ, anh cũng phải nén mình trả lời. Thôi được, trong ba tuần nữa chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng không được sai nghẹn, trì hoãn, gia hạn gì nữa đấy. Nói xong. Anbe quay gót ra xe, đến giữa phố, anh trông thấy Maximilian Moren đang bước ung dung thanh thản. Anh thở dài lẩm bẩm. "Ôi, đây mới thật là con người sung sướng." May thay, Bè nghĩ không lầm. Chương 79. Cốc nước chanh. Quả nhiên Moren đang rất sung sướng. Ông già Noche vừa cho người đi gọi anh đến. Anh rất phấn khởi và nóng ruột muốn biết ông già muốn nói chuyện gì nên ba chân bốn cẳng đến ngay. Lão Bộc, Barroa, tuổi già sức yếu thở hổn hển chạy theo sau. maximilian bước vào phòng. Ông Noche ngồi trong chiếc ghế lăn nhìn anh bằng cặp mắt rất hiền từ và đầy thiện cảm. Valentine ngồi cạnh ông rất duyên dáng trong bộ tăng phục màu đen. Thế anh vào, Valentine nói. Anh Max. Ông em muốn nói cho anh biết là ông em có ý định muốn dọn đi ở nhà khác, và nếu được cha em cho phép, em sẽ đến ở với ông để tiện việc chăm sóc. Mấy tháng nữa, đến tuổi trưởng thành, em sẽ có khả năng tự quản lý sản nghiệp, và lúc đó chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới theo ý muốn của ông em. Moren để tay lên ngực, nói thành khẩn. Thưa ông, từ giờ phút này cháu tự coi mình là người chồng tương lai của Valentine. Cháu vô cùng sung sướng được ông ban cho diễm phúc đó. Ông già ngước đôi mắt chiều mến nhìn đôi trẻ. Lão bộc, Ba Roa, cũng vừa lau mồ hôi chán vừa nhìn họ mỉm cười như muốn chia sẻ niềm vui. Ôi, bác Ba Valentin bảo người lão bộc trung thành, bác làm sao mà toát mồ hôi lắm thế, trời nóng quá phải không? Ui chả, tôi chạy theo cậu Mô Ren bở cả hơi tai. Ông nói chê nhìn bình nước chanh để trên bàn như muốn bảo Valentin rót một cốc cho người lão bộc giải khát. Bác Ba Roa, bác uống tạm một cốc nước chanh nhé. nói xong, Valentin rót một cốc đưa cho người lão bộc. vâng, cảm ơn cô, tôi khát quá. nếu cụ cho phép, tôi không dám từ chối. nói xong, Barra bưng khay nước chanh xuống bếp. Maximilien từ biệt ông già và cô gái phấn khởi ra về. giữa lúc đó, ngoài cửa có tiếng kéo chuông, rồi tiếng chân người đi ở cầu thang. mấy phút sau, Barra trở vào phòng. Valentin hỏi: bác Barra, ai đến thế? Bác sĩ Davrini đến khám sức khỏe thường kỳ. Lão bà Roa vừa nói, vừa loạn choạng muốn gã ngã, mặt mày tái xanh. Người lão bộc tí lên vài bước nữa, người run cầm gập nói không thành tiếng. Lạy chúa, lạy chúa, tôi làm sao thế này, mắt tôi hoa lên, đầu tôi váng, tôi chết mất thôi. Nói xong, lão ngã gục xuống dưới chân ông loa chê, tay ôm bụng, kêu rên thảm thiết. Ngay tiếng kêu khi vợ chồng Villefort và bác sĩ Davrini chạy vào, Villefort phu nhân nhìn ngay về phía ông lo chê, thấy ông vẫn ngồi yên trên cây ghế lăn. Mụ quay lại nhìn người lão bọc đang lăn lộn trên sàn, bỗng nhiên mặt mụ tái mét. Bác sĩ và Villefort khiêng lão Barroa đặt lên chiếc tràng kỷ. Sau đó, bác sĩ bảo Villefort phu nhân và Valentin đi ra ngoài. Barroa đã hết lên cơn và không dê nữa. Bác sĩ hỏi, Từ sáng đến giờ bác đã ăn gì chưa? Dạ chưa, tôi chỉ mới uống có cốc nước chanh của cụ cho. Bác đẻ bình nước chanh ở đó ở đâu? Dạ dưới bếp. Bác sĩ vội chạy ra cửa, lúc xuống cầu thang, suýt vấp phải, Villefort Phu Nhân lúc đó cũng định chạy xuống bếp. Bác sĩ nhanh chân hơn, nên tới trước và cầm lấy bình nước chanh hãy còn một phần tư chưa uống hết. Ông đem cái bình trở lên phòng. Vừa lúc đó, người lão bọc lại lên cơn, lần này có vẻ nặng hơn. lão từ trên chàng kỷ lăn xuống sàn và quằn quại kêu la thất rất thảm thương bác sĩ cầm một cái lông chim định ngoáy vào cuống họng lão cho nôn ra nhưng khoai hạm lão đã cứng mấy phút sau lão hét lên một tiếng người cứng đờ hai mắt trợn ngược bác sĩ để tay lên ngực lão thế tim đã ngừng đập bác sĩ bảo villefort lão bộc đã tắt thở viên trưởng lý lùi lại phía sau hai tay ôm đầu người run cầm cập Bác sĩ nói tiếp. Phải, bà Roa đã chết rất mau chóng, giống như hầu tước xanh mê răng và phu nhân, do một thứ thuốc độc đặc biệt không để lại dấu vết gì. Nói xong, bác sĩ đổ một tí nước chanh ra cốc, cầm một cái lọ đựng một thứ nước màu hồng rót vào cốc, tức thì nước chanh sụi bọt lên và biến thành màu ngọc thạch. Bác sĩ dơ lên cho Villefort nhìn thấy. Ngài xem đây, trong nước chanh có thuốc độc nên... nó đã biến màu. Vidor không nói gì, giơ hai tay lên trời, mắt long lên, ngã vật xuống chiếc ghế bành như bị sét đánh.